Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyện audio.f.y.r yeah. Sau một tiếng thét dài, Doanh Thừa Phong nhanh chóng đánh một chiếc xe ngựa tiến vào bàn long trấn. Trên xe có bày một chiếc rương lớn. Đúng là phụ kiện của khôi giáp sáu trang mà hắn đã tân tân khổ khổ khắc xong toàn bộ linh văn. Khi hắn khắc xong linh văn thì trong lòng lại sinh ra cảm giác ngứa ngáy không thôi.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 Phương Hủy và Nguyên Bưu cùng sánh vai bước vào. Ánh mắt họ quét qua chiếc rương. Phương Hủy cười to mà nói ha ha tiểu huynh đệ rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Do anh thừa phong cười khen hai tiếng, đáp tại hạ có một chuyện không rõ, nghĩ nên thỉnh giáo. Phương Hủy khẽ phất tay cắt lời ngươi nói. Tại hạ muốn biết thuộc hạ của ngài làm sao xác định được thân phận của tại hạ. Phương Hủy liền giật mình, chật cảm thấy buồn cười.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 Phương Hủy đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng trên khải giáp. Đột nhiên, lão biến sắc mặt rồi kêu lên đầy kinh hãi. Sau đó, lão mới ngẫm đầu lên nhìn về Doanh Thừa Phong trong mắt toát lên thần sắc không thể tin nổi. Doanh Thừa Phong thầm rùng mình. Ánh mắt kia quá kỳ quái, ngay cả lông tóc trên người hắn cơ hồ cũng dựng ngược cả lên. Trí Linh, ngươi xác định Linh Văn trên khải giáp không có gì sai sót sao.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 Hắn biết biểu hiện của mình thật sự có phần hết tất Tốt ở chỗ phương hủy chỉ thuận miệng nói ra Lão ta quay đầu rồi nói nguyên sư đệ Ngươi mang phong linh thạch ngu huynh đã chuẩn bị đến đây đi Nguyên bưu khẽ biến sắc Lão ngập ngừng sư huynh Phương hủy phức tay áo ngắt lời ý ta đã quyết Ngươi lấy ra đi Lão nói những lời này như chém đinh chặt sắt Không có đường nào để thương lượng Trên mặt nguyên bưu lộ ra nụ cười khổ nhưng cũng không dám khuyên nữa, vội khom người nói dạ. Lão béo xoay người đi ra. Sau một nén nhanh, lúc đi vào thì trên tay lão đã có thêm một cái hộp ngọt. Phương hủy nhận lấy, thuận tay đưa tới. Lão nói tiểu huynh đệm mời giám định một lượt. Doanh thừa phong cung tay đỡ lấy rồi mở ra, trong mắt không khỏi sáng lên. Trong hộp ngọc đã có một viên sáu viên phong linh thạch được xếp sẵn. Mặc dù cũng lón ra một tiên hào quang màu trắng nhưng bên trong nó lại có một luồng hào quang đặc biệt dày đặc khác. Hắn do dự chốc lát đưa tay nhẹ nhàng chạm lên. Trong mấy ngày nay, khi hắn học với Trầm Ngọc Kỳ thì không chỉ tiếp thua một lượng lớn kiến thức về linh văn mà ngay cả phong linh thạc. Hắn không gì không biết.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 Lại chính là hai loại có số lượng nhiều nhất trong các loại. Về phần hàng băng chi thạch, nó chính là một nhánh nào đó của phong linh thạch, mà càng thuộc về đẳng cấp tương đối hiếm thấy Tuy rằng do anh thừa phong chưa từng thấy qua, nhưng khi cảm nhận được hàng khí tràn ngập thì làm sao lại không nhận ra cho được. Phương hủy cười ngạo nghệ chính là hàng băng chi thạch. doanh anh thừa phong tần ngần một lúc rồi nói phương tiền bối. Ngài thật sự muốn quán thâu hàng băng chi thạch vào trong bộ khôi giáp này. Không sai Phương hủy đáp ngay không hề do dự. Do anh thừa phong cao tiếp đôi mày trong lòng nhớ lại những kiến thức trầm ngọc kỳ truyền thụ, Hắn nói Phương tiền bối. Theo tại hạ biết thì tài liệu và linh văn bình thường mặc dù có thể quán thâu lực lượng của phòng ngự chi thạch và công kiếp chi thạch. Nhưng lại không thể nào chịu nổi linh lực trong linh thạch đặc thù mà.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 Phương hủy khẽ nhếch môi rồi nói mặc dù lão Phu không phải là linh sư nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý quán linh vài phần. Lão ta dừng lại một chút rồi tiếp bình thường. Một vật phẩm phòng ngự hoặc vũ khí thì không thể nào chịu nổi lực lượng của hàng băng chi thạc. Nhưng mà đây là khôi giáp sáu trang đấy. Do anh thừa phong khẽ nhướng mày. Không sai. Đây là sáu trang.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 Chuyện quán linh luôn mang nhiều biến số, húng gì là quán linh cho cả bộ sáu trang. Có thể thành công cố nhiên là chuyện mừng. Nhưng coi như thất bại thì cũng là sự tình có thể chấp nhận. Trong mắt doanh thừa phong thoáng hiện vẽ hồ nghi mà lòng thầm nhũ. Vị phương hủy này làm sao có thể nói chuyện tốt bụng như vậy? Chẳng lẽ lão giàu quá mức mà ngay cả hàng băng chi thạch quý giá vô ngần đến thế cũng không thèm để mắc sao?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 Lão nói với giọng bình tĩnh tiểu huynh đệ Lão Phu sẽ ở nơi này chờ cậu hồi âm Do anh thừa phong khẽ ngật đầu rồi để hộp ngọc vào trong rương Xong xuôi Hắn mới phát chiếc rương rời khỏi bích thủy huyển Đợi hắn đi khỏi Nguyên Bưu thấp giọng nói sư huynh Chúng ta có nên phái người đuổi theo hay không Phương hủy xu tay không cần Nhưng mà Nguyên Bưu do dự một lúc mới nói Nếu hắn một đi không trở lại kia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 Phản phất nhìn thấu ngờ vực trong lòng lão béo, Phương Hụi chợt nói nếu ta đoán không sai thì linh văn trên bộ khôi giáp này hẳn là do tiểu gia hỏa kia đích thân khắc lên. Nguyên Bưu chợt ngẫm phát đầu, lão sướng người một hồi mới há hốc mồm nói yếu ớt không thể nào.